Ok, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh uh, Thiện Radio. Nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện uh, Quang âm Tri Ngoại. Tập trước thì chúng ta đã biết được Hứa Thanh là người bắt rắn của chúng ta. Đấy, bên trạch nhà thì có hứa ứng, đây thì có Hứa Thanh là người bắt rắn và đã uh, thành công làm thịt con rắn mang về làm một bữa thật ngon lành. Sau đó thì đi mua bạch đan, thì gặp lại cô bé đã sống sót với vết mặt sẹo Ở đó thì đã gặp người chặn cướp bạch đan của Hứa Thanh. Tiếp tục câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. À, nhưng mà trước khi vào chuyện thì quý vị các bạn nhớ lại đăng ký kênh cũng như để lại bình luận, comment, cảm xúc à, sau khi nghe chuyện. Ok. À, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chỉ là không có bất cứ người nào chú ý tới sau lưng bàn sơn cùng Mã Tứ có một đạo thân ảnh nhìn như đi xa nhưng mang theo đầy đủ kiên trì dưới tình huống không để lộ ra bản thân. Như bóng mờ lung lay đi theo hai người Ánh mắt như giói đói nhìn trăm trăm con mồi Trăm chú tập trung lên hai người bọn họ Thân hành ấy chính là Hứa Thành Thời gian trôi qua Sắc trời dần dần muộn Bàn Sơn cùng Mã Tứ Ở trong doanh địa đi tới rất nhiều nơi Đi vòng vo vò cả ngày Cũng không hề chú ý tới sau đường Thủy Trung Có một thân ảnh đi theo Cho đến khi hai người trăng treo lên cao Rốt cục tách ra Bàn sân đi tới nơi có đống đửa, mà mã tứ mang theo vẻ dâm tà, hướng về khu vực âm u bên ngoài doanh địa. Đi đến cái đèo vải, bằng lông vũ. Mà ngay khi gã sắp đi tới, lập tức có một tổ âm u trong doanh địa từ sau lưng có tiếng gió chuyển tới. mã tứ lập tức cảnh giác, nhưng sau lưng hắn, không có cái gì. Giới thần sắc sững sở của gã, gã vừa muốn hành động, nhưng lại đã chậm. Chỉ trong thời gian ngắn, một cái tay nhỏ từ bên cạnh rối ra, gắt cao đè lại miệng của gã, đồng thời một kiện dao găm sắc bén ở trên cổ của gã. Cứa, cũng không dừng lại hay do dự, mà dùng sức cứa qua. Ồ một tiếng, máu tươi bỗng nhiên phun trào, ánh mắt mã tứ trợn to muốn vùng vẫy. Thế nhưng che miệng gã đã bị bàn tay nhỏ, khí lực cực lớn bị chặt, kéo lấy thân thể của gã lui về phía sau. Dù cho gã vùng vẫy thế nào, cũng đều vô bổ. Hai chân chỉ còn có thể bắt được vùng vẫy đạp đạp, nhưng không ngăn cản được bị đẩy vào trong chỗ âm u. Cuối cùng gã như một con gà vậy bị kéo đến trong góc. Nhưng cho đến giờ phút này, cái tay nhỏ bé đè trên miệng của gã cũng vẫn như trước không buông ra. Mà đợi một lát, xác định gã đã mất đi sức chống cự, hít thở không thông và lại đổ máu quá nhiều đã vô lực vùng vẫy mới buông lòng tay. Thân thể đã run rẩy yếu ớt của gã, ngã xuống trên mặt đất. Cũng chính là thời điểm này, Ma Tứ mới tuyệt vọng nhờ ánh trăng lờ mờ thấy rõ trước mắt mình, chính là thân ảnh thiếu niên với biểu cảm lạnh lùng. Trong mắt Ma Tứ mang theo cách không nào tin, gã làm sao cũng không nghĩ ra, thiếu niên ban ngày ngoan ngoãn giao ra bạch đàn, vậy mà có thể ra tay quyết đoán tàn nhẫn như thế. Gã nhìn như rất muốn mở miệng nói với thiếu niên, ban ngày mình nói cắt tổ chỉ là uy hiếp mà thôi, không đến mức giết người. Nhưng trong cổ gá toàn là máu, để cho gã không cách nào mở miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, suy yếu, tuyệt vọng nhìn thiếu niên trên mặt không cảm xúc, đang tìm kiếm túi đồ của mình. Cho đến khi lục xong toàn bộ, Hứa Thanh mới tìm thấy bạch đan của mình, còn nhiều hơn năm viên, từ bên ngoài cái này, bên trong còn đẫn đột một chút tinh lệ của đối phương. Sau khi cất kỹ, ánh mắt hoàng sợ đến cực hạn của Mã Tứ, Hứa Thanh cẩn thận, lấy ra cái bao bố bọc đầu rắn. cẩn thận mở ra dùng răng rắn đâm vào trên người ma tứ thuần thục đâm thùng thân thể ma tứ run rẩy lần nữa máu thịt từ mị vị trí vết thương bắt đầu chậm rãi hòa tan loại cảm giác sống sờ sờ bị ăn mòn cùng đau khổ này để cho người ta đã hỏng mất cho tới khi hứa thanh giơ tay phủ lên ánh mắt của gã thế giới của ma tứ từ đó không còn ánh sáng toàn thân gã bị hòa tan máu trở thành máu lãng thấm vào lòng đất bùn hứa thanh hấp thụ, sơ giải trước đây, từ trên người đấy ra một túi đã chuẩn bị tốt, lấy quần áo cùng vật lộn của má tứ, lúc này mới quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, từ chỗ má tứ chết hai thân ảnh trong bóng tối đi ra. Chính là vị lão già mặc trường vào màu tím bất phàm cùng tôi tớ của lão. Ngày hôm qua ở bên trong đấu thú chàng, không ai có thể trông thấy. Lão già cúi đầu một mặt nhìn mặt đất hòa tan thi thể má tứ, rồi ngẩng đầu nhìn về thân ảnh hứa thanh đi xa. trong mắt lộ trong một vòng tán thường. Là một hạt trống tốt, có thể ẩn nhẫn, sát phạt quyết đoán, khó được nhất chính là ra tay tàn nhẫn, đồng thời có thể xử lý sạch sẽ, không tệ. Thần sắc tên tay sai một bên có chút ngoài ý muốn. Gã đi theo lão giả nhiều năm, rất ít nghe thấy tiếng đánh giá người, không tệ trong miệng đối phương. Mà thiếu liên này đã bị lão chú ý hai lần, vì vậy ngẩn đầu nhìn về phía hứa thành biến mất. Tiểu thử thú vị. Lão già nở nụ cười lại tùy ý hỏi một câu. Chỗ Bách Đại Sư còn bao lâu thì đến? Thật ra, dựa theo hành trình của Bách Đại Sư hẳn trong một hai ngày sắp tới có thể là đến nơi đây. Tôi tớ thu hồi ánh mắt tung kính mở miệng. Cuối cùng đã đến lần này Lão Phu muốn hào hào khuyên Lão ta một chút. Vùng tử thổ khắp nơi đều là quy cổ có cái gì tốt mà lưu luyến? Không bằng đi tới thất huyết đồng, tiêu diều tự tại. Lão già cười ha ha giống như rất vui vẻ, vừa nhìn về phía hứa thanh đi xa. Chúng ta đi nhìn xem, con sói con này tiếp theo muốn làm gì? Tháng 3, tuy tiết trời đã ấm hơn nhưng vẫn còn có một chút băng hàn. nếu mới từ cấm khu ra hoài đối với cái lạnh như vậy sẽ không cảm thấy cái gì nhưng nếu như ở bên ngoài đâu rồi thân thể vẫn sẽ gặp phải cảm giác rét lạnh thấu xương như cũ nhất là trong đêm thì cảm giác băng hàn sẽ còn cao hơn một chút theo gió lạnh thổi qua thân ảnh hứa thanh không chút nào dừng lại chỉ là quấn chặt áo ra trên người một chút hắn còn có chuyện chưa làm xong cho nên cẩn thận đi thẳng vào trong bóng đêm ở địa doanh Trên đường thấy một chút chó hoang nghe răng về phía hắn, nhưng sau khi chạm vào ánh mắt của hắn giống như phát giác được mùi vị máu tanh trên người hắn đều nhao nhao cầm miệng trốn đi. Ánh mắt hứa thanh rời khỏi trên người chó hoang, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi hắn tới một căn nhà ở trung tâm địa doanh, hắn ngồi sổm không ngúc đích ở một chỗ u ám, ngưng mắt nhìn về một tòa phòng lớn ở chỗ xa. Chỗ đó có đống nửa rụi tắt. Hứa thanh nhớ kỹ, mã tứ sau khi tách ra với bàn sơn Chính là đi tới nơi đây, cho nên hắn muốn ở đây đợi, xem đối phương có thể giữa ban đêm đi ra bên ngoài đi tiểu hay không. Hàn ý lạnh như băng xâm nhập toàn thân, nhưng hứa thanh tựa như hóa đá vậy, định vị tại đó không nhúc đích chút nào, kiên trì chờ đợi. Ở phía sau hắn, trên một nóc nhà, giờ phút này thất ra cùng tôi tới của lão cũng đi qua, nhìn hứa thanh đang chờ đợi bên đó, thất ra nở nụ cười. <cười> Quả nhiên như ta sở liệu. còn sói con này muốn đuổi tận giết tuyệt là phủ hiện tại rất chờ mong nếu tiểu tử này đi vào cấm khu bên cạnh sẽ có biểu hiện như thế nào khi ở trong đó thất gia cũng ngồi xổm xuống vừa cảm thấy hứng thú vừa nói chuyện với tôi tới bên cạnh tên tôi tới mỉm cười cũng ngồi sổm bên cạnh thất gia quan sát hứa thanh ở xa mắt nhìn thời gian trôi qua đã nửa canh giờ chân mày hứa thanh hơi nhíu lại Sau khi hắn suy nghĩ một chút, quay người theo bóng tối rời khỏi, cả người giống như một u linh, im hơi lặng tiếng không một chút tiếng động nào. Hắn cũng không lập tức trở về chỗ lôi đội mà đi vòng quanh đó. Sau khi xác nhận không có người nào đi theo, lúc này Hứa Thanh mới nhoáng một cái chui vào sân của lôi đội, yên lặng không một tiếng động trở lại phòng nhỏ của mình. Sau khi đi vào, hắn thở sâu Xoa xoa đôi bàn tay Như muốn mở rộng động tác Xua tán đi cái lạnh bên cạnh thân thể Sau đó Hắn lau lau vài cái Một chút máu trên người Lúc này mới khoanh chân ngồi trên ván giường Trong mắt lộ suy tư Những thập hoang dã này Đều không có giờ giấc cố định trong ngoài Và lại Mã láo, mã tứ háo sắc Cho nên Chỉ cần thời gian không lâu Sẽ không có người phát hiện cả tử vong bàn sơn Khả năng đại khái Cũng sẽ không bởi vậy mà cảnh giác Nhưng vì ổn thỏa vẫn phải mau chóng tiêu diệt bàn sơn mới được. Hứa Thanh nhào mắt lại. Giống như trước lúc giết tàn nhu, hắn lớn lên ở xóm nghèo, trước giờ không cho phép bên người có tai họa ngầm uy hiếp tới tính mạng của mình. Giết má tứ là bởi vì đối phương đoạt vật phẩm lại uy hiếp mình, chuẩn bị đối xó bàn sơn cũng là nguyên nhân này. Hứa Thanh trầm ngâm, lấy ra vật phẩm của má tứ trong túi ra, sau đó cẩn thận kiểm tra một phen, Phần lớn là đồ vật lẫn lộn. Còn có một bàn tay sắt cỡ lớn, không có gì thần kỳ, nhìn giống như một cái tài điệu. Trừ cây này, còn có hơn 70 khối linh tệ. Đây đối với hứa thanh mà nói đã là một khoản tiền lớn. Hắn cẩn thận đến một chút, lại xuất ra bạch đan so sánh với bạch đan của mình cùng tư mã, mã tứ một chút, phát hiện những thứ bạch đan này đều là đan giật không còn mới. Vì vậy, đáy lòng của hắn đối với lời nói của chủ tiệm tập hóa tạm tin bảy phần. Lại suy tư một phen. Hứa Thanh lấy ra một quả đặt bên miệng rồi nuốt xuống, sau đó nhắm mắt lặng lẽ cảm thụ. Rất nhanh, liền cảm nhận được một dòng đức ấm trong người bốc lên, cuối cùng hội tụ tại cánh tay trái, đốt dị hóa, cảm giác thoải mái lập tức nổi lên. Sau một lúc, cảm giác này mới tan biến, Hứa Thanh lập tức liền mở ra mắt, nhìn cánh tay trái, hai cái điểm dị hóa thoáng cái đã phai nhặt một chút, cảm giác đau đớn cũng dần giảm bớt đi rất nhiều. Có tác dụng. Mắt hứa thanh lộ ra vui mừng, lấy ra quả thứ hai nuốt vào. Cảm giác giống nhau tiếp tục xuất hiện ra, cho đến khi dược liệu lần nữa tiêu tán, cảm giác đau đớn này của hắn cũng tùy theo đó mà tan biến. Toàn thân bay lên một cảm giác trong trèo, rất thoải mái, dường như máu thịt đều bị tẩy rửa một phen, khiến cho hứa thanh cảm thấy tốc độ cùng sức mạnh của mình dường như mạnh hơn một chút. Còn dư lại bạch đan, hắn cũng không tiếp tục phục dụng mà đặt trong túi ra, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Hứa Thanh mở mắt đứng dậy ra ngoài. Vừa đẩy cửa phòng, hắn liền thấy lôi đội đang khoanh chân trong sân tựa như đang thổ nạp. Hứa Thanh không quấy dày nhẹ nhàng mở cửa sân, lại cẩn thận đóng lại sau đó mới cất bước đi xa. Gió hôm nay giống như còn lạnh hơn so với đêm qua, thổi vào người chẳng những khiến người ta run rẩy, thậm chí ngay cả những con chó hoang kia cũng đều co lại trong động, rất ít ra ngoài. Trong lúc hứa thanh hô hấp, có thể thấy cả sương mù xuất hiện, khiến hắn, đầu óc, nổi lên những kỹ không tốt khi ở xóm nghèo. Hắn chán ghét rét lạnh. Bởi vì rét lạnh đối với một đứa trẻ lang thang màn trời chiếu đất mà nói, chính là một trường kiếp nạn, cần dùng lực lượng vùng vẫy mới có thể sống sót. Cho nên, khi đi qua một cửa hàng trang phục, bước chân của hứa thanh không tự chủ sẽ dừng một chút, nhìn bên trong cửa hàng treo dày đặc quần áo sạch sẽ. Hắn sờ túi ra hơi phình, quay người đi vào. Bên trong cửa hàng không có mấy người, Hứa Thanh đi vào nhìn những cái quần áo đang treo, rất nghiêm túc. Một bên ngăn tủ, chủ quán liếc mắt quét Hứa Thanh, không quá để ý, căn dặn Tiểu Nhị bên người. Người về phía sau sửa sang lại một chút, lấy những cái quần áo định chế, tức là hàng đặt theo yêu cầu, đã qua một tháng lấy ra treo ra bán đi. Vậy người đặt quần áo trở về thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Nhị hình như mới tới không lâu trần trầm một chút. <cười> trở về Trong địa danh cách một đoạn thời gian đều có người mất tích Có người chết bên trong cấm khu Có người không hiểu được mà biến mất Có thể trở về chỉ có quỷ Nhanh đi Chủ quán không gây nhẫn phất tay Tiểu nhị nghe xong nhanh chóng chạy về phía sau Không lâu sau khi hứa thanh còn chưa chọn xong quần áo Tiểu nhị đã ôm rất nhiều quần áo ra ngoài Từng cái treo lên Hứa thanh liếc mắt trong đấy Có một số cái áo da đông Hơi tối màu Cái áo kia có lẽ được người khác đặt làm, nhưng rồi rốt cuộc không cách nào trở về lấy quần áo nữa. Sau một nén ngang, lúc hỡi thanh từ bên trong cửa hàng đi ra, cái áo trên người hắn mặc chính là cái áo da đông màu tối kia. Cái áo này ngăn cái lạnh không nặng, trình độ ấm áp khi mặc lên người vượt qua cần áo lúc trước của hỡi thanh rất nhiều. Duy chỉ bởi vì hắn hơi nhỏ cho nên mặc cái áo này liền cảm giác giống như áo khoác vậy, trông rất không cần đối. Nhưng hứa thanh rất vui vẻ, dọc theo đường hắn toàn cẩn thận tránh đi những chỗ bẩn. Lúc hắn định tìm kiếm bàn sơn thì hắn bỗng chú ý tới bên ngoài địa doanh. Giờ phút này có tiếng lộn xộn truyền tới, đồng thời cũng có rất nhiều thập hoang giả trong doanh địa cũng đi ra. Trong mắt hiện ra vẻ chờ mong đi tới nơi truyền đến thanh âm. Hứa thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn, dần dần hắn nhìn thấy dưới ánh mặt trời chiếu dọn một đoàn xe trọn vẹn hơn 10 cỗ xe, chung chung điệp điệp chạy về phía này. Người ngồi trên xe, dù chỉ là thị vệ quần áo cũng vô cùng ngăn nắp, sắc mặt ai cũng hồng hào, trong mắt càng có tinh mang, và lại trên thân phần lớn đều có chấn động ninh năng rất nặng. Về phần trong xe, Hứa Thanh nhìn thấy nhưng cũng có thể suy đoán thân phận người này nhất định là rất tôn quý. Đoàn xe như vậy Hứa Thanh đã từng nghe lôi đội nói, hình như sẽ thường xuyên đến địa danh, hoặc là thương nhân, hoặc là vì mua sắm thất triệp thảo để tu luyện chế bạch đan Mà bản thân bàn sơn cũng xuất hiện trong đám người, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hứa thanh. Hắn không hề chú ý đoàn xe nữa, mà nheo mắt nhìn lại, nhìn chăm chăm bàn sơn bắt đầu đi theo. Chỉ có đến khi đoàn xe đến, cho nên ở trong địa doanh cả ngày hôm nay đều rất nóng nhiệt tạo thành phiên chợ Hứa thanh Thủy Trung không có tìm được cơ hội. Cho đến đêm khuya, hắn nhìn bàn sơn lần nữa trở về phòng lớn của mình, liền thu dao găm vào trong tay áo, quay người trời đi. Mặc dù ngày hôm nay không có cơ hội ra tay, nhưng Hứa Thanh rất kiên trì. Sau khi trở lại phòng mình, hắn mặc y phục mới mua hôm nay rồi đã tọa tu hành, dù là lúc ngủ cũng không cải. Cho đến khi trời sáng một lần nữa, hắn chuẩn bị tiếp tục ra ngoài tìm cơ hội, mới cởi áo khoác yêu quý ra ngoài, đổi lại thành chiếc áo da rách nát của mình. Nhìn y phục mới, Hứa Thanh cảm thấy mình ngày hôm qua có chút lỗ mãng. Giờ phút này, mặc chiếc áo rách, Hứa Thanh đi lại trong địa doanh, người đi ngang qua phiên chợ không ít Ánh mắt nhìn như đang quan sát chỗ đoàn xe đóng quân, nhưng trên thực tế là đang tìm kiếm thân ảnh của bàn Sơn. Xa xa, thất ra hà hà hơi một cái, cùng với tôi tớ ngồi trên nóc nhà. Ánh mắt đảo qua đoàn xe, vừa nhìn về phía hứa thanh, túy hỏi tôi tớ bên cạnh người một câu: Người đã gửi giấy mời cho Bách Đại sư chưa? Thật ra, đã gửi rồi, nhưng Bách Đại sư nói thân thể lão gần đây bệnh nhẹ. Bệnh nhẹ? <cười> lão chính là y sư lão đây là ồ oh, ta nhớ tiểu tử này ngày hôm qua mặc bộ y phục mới hôm nay sao lại đổi rồi thất gia đang nói bỗng chú ý tới y phục của hứa thanh có chút kinh ngạc hỏi trong lúc thất gia khó hiểu hứa thanh đến trong đám người đã tập trung ánh mắt vào bàn sơn cứ như vậy dưới ánh mắt khóa chặt của hứa thanh cả ngày trôi qua đêm khuya lại đến bàn sơn nguyên bản phải đi về phòng ngủ Chẳng biết tại sao lại cải biến phương hướng ở bên trong bóng đêm đi về khiếu khu vực phía ngoài địa doanh. Tương đối mà nói, chỗ này có chút thẻo đánh. Đã phát hiện ra ta. Hứa Thanh những lông mày ánh mắt hiếp lại, ánh mắt dần dần càng thêm lạnh như băng. Hắn cũng chưa đi theo mà quan sát bốn phía cho đến khi xác định đối phương chỉ còn một mình đến mới đi vòng một hướng khác bí mật hành tàu trong đêm, đi trước bàn sơn đến khu vực vòng ngoài địa doanh. Sau khi xác nhận nơi đây không có mai phục, hắn mang theo trong mắt hàn mang cảm đậm, ẩn ẩn ở trong bóng tối ẩn nấp. Mà giờ khắc này, bàn sơn cũng đi tới cái phạm vi này bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hoạt toàn, ngày hôm qua ta nên biết có người theo dõi. Xuất hiện đi, nơi đây rất hẻo lánh, thích hợp xử lý thi thể của người. Nếu như ngươi không dám ra ngoài, tiếp theo sẽ không phải một mình ta nữa đâu. Cho dù lôi đội che chở, người huyết ảnh ta cũng có thể làm cho ngươi trả giá thật nhiều. Ánh mắt hứa thanh nheo lại, đối phương đã nói đến bước này rồi, hắn cũng không cần thiết ẩn giấu làm gì nữa. Vì vậy từ trong bóng tối đi ra. Ma tứ không phải lén đút ra ngoài, mà bị người chết. Chúng ta ngược lại đã xem thưởng người. Bản Sơn nhe răng cười nhìn hứa thanh đi ra. Nhưng không sao, ta vốn nhìn gã không thuận mắt. Người không giết chết, ta cũng dự định lần sau ra ngoài sẽ giết chết gã. Cho nên còn muốn cảm ơn người, chết sống của gã ta mặc kệ, nhưng đồ tốt trong túi da của gã. Có lẽ ở chỗ người đi. Bàn Sơn nhìn cái túi đeo ở eo hứa thanh trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Không đợi hứa thanh trả lời, thân thể của gã liền nhoáng một cái. Thân thể béo tròn lúc này bộc phát ra tốc độ siêu việt, ngưng khí tầng 2. Chấn động ninh năng trên thân thể của gã giờ khắc này cũng mạnh hơn không ít. Thậm chí còn tạo ra một tầng khí lưu bên ngoài cơ thể, kéo theo gió lạnh, cả người như một cái cầu tuyết vọt tới phía hứa thanh. Gã không phải ngưng khí tầng 2 Giờ phút này ninh năng chấn động dĩ nhân đạt đến tầng 3 Cũng bởi vì như thế hơn nữa lại thêm thèm thuồng một vật trong túi da của mã tứ Gã mới tự mình ra ngoài Ánh mắt hứa thanh nheo lại Hắn lần đầu tiên giao chiến chính diện cùng tù sĩ Nhất là ngoại khí chảy bên ngoài thân thể đối phương hiển nhiên là do ninh năng biến thành Nhưng hắn tin tưởng lực lượng cùng tốc độ của mình vì vậy ngay khi đối phương đến hứa thanh lập tức lao ra dưới sự bộc phát toàn lực thân ảnh hầu như không lưu lại một vệt tàn ảnh trong chớp mắt liền tránh đi thân ảnh của bàn sơn ngay khi bàn sơn cảm thấy sững sờ hứa thanh đã đến sau lưng người kia tay phải giơ lên dùng toàn lực đánh một quyền ra đây là lần đầu hứa thanh dùng toàn bộ chiến lực một quyền đánh ra trực tiếp phát ra tạo thành tiếng nổ đùng đùng sau khi chạm vào lưng bàn sơn liền phát ra một tiếng phịch toàn bộ người bàn sơn run rẩy kịch đẹp khứ lưu hình thành bên ngoài cơ thể vỡ vụn từng khúc ngũ tạng trong cơ thể cuộn mình cùng lúc phun ra một ngục máu tươi sát cơ trong mắt hứa thanh đã càng đậm đặc tay phải xuất hiện que sắc như thể nhoáng một cái từ bên cạnh bàn sơn đang lảo đảo lui về phía sau mà qua que sắt thậm thế đâm vào đầu bàn sơn nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt hứa thanh khẽ biến thân thể cấp tốc rút lui ngay khi hắn đuôi ra phía sau trong mắt bàn sơn lộ ra tiếng hoàn độc hai đạo hắc tuyến thình lình từ trong cái tai chui ra một trước một sau mang theo tiếng gào thét bén ngọn lao thẳng đến bộ mặt hứa thanh hai đạo hắc tuyến màu đen là hai con rết tốc độ cực nhanh mắt thấy liền tới gần bị hứa thanh dùng tay trái rút dao găm trực tiếp chém đứt một con cuối cùng lúc bị hứa thanh chém đứt chỉ còn cách đôi mắt của hắn chưa tới bài tắc một màn tràn nhập hung hiểm khiến sát cơ trong mắt hứa thanh càng đậm lần nữa lao tới Mà bàn bà sơn nhận thời cơ hứa thanh Lui ra phía sau đã khôi phục một chút ngũ tạng trong người Giờ phút này Thân thể tròn vo của gác cấp tốc Rút lui về phía sau Hai tay giơ lên pháp quyết Một bộ mặt lập tức đỏ lên Trực tiếp phun ra một ngụm khói độc vọt về hứa thanh Khói mù bay tới Phạm vi rất lớn Rất nhanh đã tiến về hứa thanh Nhưng nơi nó đi qua Mặt đất cũng truyền tới thanh âm xì xì Có thể thấy được thuộc tính đậm đặc của nó như thế nào làm xong những thứ này sắc mặt bàng sơn trắng bạch bụng nhỏ đi một vòng lần nữa rút nuôi trong khóe mắt lóe lên sự tàn nhẫn tim cũng đập nhanh hứa thanh cường hãn vượt qua sự dự liệu của gã gã không ngờ chính mình là một nương khí tầng ba trên thân lại toàn là độc công vậy mà xém chút bị đối phương nhất kích tất sát mà một vụ khói độc này cũng là đòn sát thủ của gã Nếu như vẫn không thể đoạt mạng đối phương thì mình nhất định phải hét lên làm cho đối phương kiềng kỵ Nhưng nếu mà la lên thì những món đồ của má tứ gã sợ rất khó thu được Mà thực ra chỗ gã vẫn còn một cái cấm vật không sử dụng bởi vì vật này có tác dụng phụ cực lớn nhưng đã bị gã lấy ra đó là một viên hổ phách Trong lòng gã dò dự nhìn về phía khói độc bao phủ Nhưng ngay khi gã nhìn tới khói độc mãnh liệt bốn phía tàn ra Thân ảnh hứa thanh trong nháy mắt lao ra, tốc độ cực nhanh làm cho bàn sơn hoa cả mắt, nội tông bỗng lộc bộ một cái, tay phải đưa ra muốn bóp nát viên hổ phách, trong miệng cũng định la lên nhưng đã chậm. Một que sắt đen nhánh mang theo mũi nhọn vô cùng, ngay lập tức đã đến, thế như trẻ tre trong nháy mắt xuyên suốt từ đầu này qua đầu kia, máu tươi lập tức tràn ra, bắn trên người hứa thanh. Thân thể bàn sơn cứng đờ, muốn quay đầu lại nhưng không được, thi thể chậm rãi ngã xuống, vẫn không đúc nhích. Không nhìn thi thể của bàn sơn, hứa thanh thở hồng hộc cảm giác là cảnh giác quan sát bốn phía. Sau khi hắn định đi tới nơi vắng vẻ, không khiến cho ai chú ý, rất nhanh liền tới gần thi thể của bàn sơn, lấy đi túi da của đối phương. Hứa thanh đang muốn dùng độc rắn đâm tới bỗng chú ý tới tay phải bàn sơn, Hình như đang nắm thứ gì, vì vậy kéo ngón tay của đối phương ra, thấy được một khối hổ vách đã vỡ vụn ra hơn phần nửa. Vật này nhìn như bình thường, không chỗ nào thần kỳ, nhưng trong đó đang bịt lại một cái đuôi bọc cạp. Hứa thanh cẩn thận lấy đi, sau đó bắt đầu xử lý thi thể một phen, đợi khi thi thể hóa thành máu đắng, liền nhanh chóng rời đi. Hắn vừa đi, vừa lau vết máu trên người, tan biến đi trong bóng đêm. Thật ra cùng tôi tới của lão giờ phút này mới từ trong bóng tối đi ra. Lão nhìn qua địa phương hứa thanh biến mất, giống như không quá để trong lòng về màn giao chiến vừa rồi của hứa thanh cùng bàn sơn, mà trầm tư một phen Sau đó lộ ra biểu cảm bừng tình đại ngộ. hà ta đã biết tiểu tử kia không mặc y phục mới, sợ là nó dính máu. Hắn đây là nghèo quá mà sợ, tiếc y phục mới. Tôi tớ một bên cũng thở vào một cái. Cả ngày hôm nay thất gia đều đang suy tư xem tiểu tử kia rốt cục sao không mặc y phục mới. Giờ phút này rốt cục đã có đáp án, gã cũng không cần mỗi lần nghe tới đều phải cân nhắc xem nguyên nhân là gì nữa. Trong đêm tối, thân ảnh hứa thanh như một con mèo, nhanh nhẹn mà lại nhẹ nhàng, không hề phát ra hơi thở đi về phía trước. Tay của gã thi thoảng giơ lên che miệng, cố nén tiếng ho khan. Trải qua vài lần, hắn không coi vào đâu. Nhưng theo hứa thanh chuyển động, hắn càng nhiều lần kiềm chế, phổi dần dần giống như có lửa đốt, để cho sắc mặt hắn càng ngày càng tráng bệch Cũng may, nơi đây cách chỗ hắn ở không xa, mà địa danh cũng không phải rất lớn, cho nên không bao lâu hứa thanh liền thấy được tiểu viện của lôi đội. Hắn không trực tiếp phóng đi, mà đứng tại chỗ thở sâu, điều chỉnh lại hơi thở cho bình thường một chút, lúc này mới dùng tốc độ ổn định không nhanh không chậm tới gần. Cửa viện đẩy ra, ánh mắt hứa thanh đảo có bốn phía chậm rãi đi vào trong phòng nhỏ. Ngay khi vào trong nhà, hứa thanh liền không nhịn được nữa oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Máu này màu đen, sau khi rơi trên mặt đất liền phát ra thanh âm xì xì. Theo máu độc phun ra, sắc mặt hứa thanh cũng từ từ trắng bệch biến thành bình thường hơn một chút. Thở hồn hển ngồi kia, khoanh chân đà tọa bắt đầu thổ nạt Mãi đến một lúc lâu, hắn mới mở ra, sắc mặt hoàn toàn khôi phục lại. Độc thật nhạy. Hứa Thanh thì thào. Trong hụng khói độc cuối cùng của bàn Sơn có ẩn chứa độc tính cực lớn. Lúc đó, nếu như hứa thanh tránh đi, đối phương tất nhiên sẽ chạy trốn hoặc la lên. Để cho người khác chú ý, đến lúc đó xử lý việc này cũng có chút phức tạp. Và lại coi như hắn tỏ ra bị thương, sợ cũng rất khó lừa gạt được sự xảo trá của bàn Sơn. Đối phương từ khi phát hiện mình bị theo dõi, tất cả hành động đều rất có trình tự. Chỉ tính sai duy nhất một việc chính là đã đánh giá sai thực lực của hứa thanh. Cho nên tại thời khắc mấu chốt, hứa thanh lựa chọn tin tưởng mảnh thủy tinh màu tím sẽ khôi phục sức khỏe cho mình, dáng chịu khói độc xâm nhập xâm thẳng qua, tốc chiến tốc thắng, một tích giết chết bản sơn. Giờ phút này, xem ra lựa chọn của hắn thông sai. Đối với độc tính xâm lấn theo cơ thể, thủy tinh màu tím thực sự có thể phục hồi lại. Một đường đi về, phổi của hắn dần rung động, làm hắn liên tục ho khan. Trên thực tế chính là hiệu quả khôi phục của thủy tinh màu tím. Thập hoàng giả quả nhân không có một tên nào đơn giản, như đến mã tứ kia nếu không phải ra tay nhạy cảm, không cho gã thời gian phản kích, sợ cũng rất khó đối phó. Hứa thanh thì thào trong lòng, bắt đầu tổng kết chỗ thiếu sót của mình. Sau một lúc hứa thanh thở sâu, cúi đầu nhìn cái túi da của mình, trong ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Bàn Sơn sở dĩ một thân một mình bởi vì gã rình bò vật phẩm của mã tứ, cho nên chuẩn bị bắt ngược lại ta. muốn từ trên tay ta cầm lấy vật của Mã Tứ. Hứa Thanh mở túi ra, toàn bộ đồ vật vật phẩm thuộc về Mã Tứ bỏ ra ngoài, bao gồm cả những viên tinh tệ, từng cái từng cái bài trước mắt. Ánh mắt hắn đảo qua những vật này, rồi cẩn thận kiểm tra từng cái. Đến cuối cùng, hắn lại bỏ các vật phẩm khác, nhìn khối sắt bằng kim loại nhăn mày đại, có chút không xác định. Trên thực tế, di vật của Mã Tứ cũng rất bình thường, chỉ có khối sắt này là tương đối khác thường mà thôi. Có chút lạ mà không biết là vật gì. Là vật này sao? Nhưng hình như cũng không có chỗ nào thần kỳ. Chẳng lẽ là một cái tài liệu rất đáng giá? Hứa Thanh cẩn nhận suy nghĩ một chút. Sau đó cẩn thận nhĩ kỹ xem. Về sau có cơ hội lại tìm hiểu một chút. Tìm kiếm lai lịch của nó. Sau đó gã xuất ra túi da của bàn sơn kiểm tra một phen Bên trong không có bạch đan. Nhưng có không ít tinh tệ. Còn có rất nhiều bình bình, lọ lọ. Hứa Thanh không hiểu độc thuật, không dám tùy tiện mở ra. Cuối cùng, hắn lấy ra bốn viên hổ phách tràn đầy vết trách Hắn nhớ lại trạng thái trước khi chết của bàn sơn. Vật này là cái gì? Hình như tên kia trước khi chết muốn bóp nát thì phải. Hứa Thanh nghi ngờ, cảm thấy mình thiếu khuyết tri thức trong tương quan. Hắn suy nghĩ xong, liền suy tư cất đi. Làm xong những thứ này, hắn khép kín hai mắt lại, tiếp tục tu hành. Mấy ngày nay tới giờ, Hứa Thanh phát hiện mình khi đến nhưng khí tầng hai hình như khoảng thời gian ngủ không cần đông như trước kia. Thường thường vào khoảng một tênh giờ, liền có khỏi phôi phục tinh lực. Cho nên phần lớn thời gian, hắn đều đắm chìm trong tu luyện. Càng bởi vì hôm nay, hắn không ra ngoài theo dõi, cho nên thời gian tu luyện càng lâu. Cho đến cả ngày trôi qua, ban đêm lần nữa phủ xuống, Hứa Thanh hình như đã có cảm giác mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa phòng. Sau một khắc nhìn ra, Hắn chỗ đó liền truyền tới thanh âm của đôi đội. Tiểu hai từ, tới trong sân. Hứa thanh nghe vậy liền ngồi dậy lặng lẽ tiêu sái đi ra, liền nhìn thấy đôi đội trong sân. Trong sân có một cái bàn lớn, phía trên để một chút thịt cùng rượu, tổng cộng có sáu cái ghế dựa, sáu bộ bát đũa, đôi đội ở bên ngoài đó vẫy tay với hứa thanh. Hứa thanh lướt qua cái bàn, cùng những bộ bát đũa đáy lòng có suy đoán bước nhẹ ngồi bên cạnh đôi đội. Mấy ngày này đã quen thuộc với doanh địa trở. Lô đội nhìn qua sân ngoài mà thần thái tùy ý hỏi hứa thanh. Không sai biệt lắm. Hứa thanh hồi đáp ánh mắt đào qua trên bàn thức ăn. Có lẽ do cả ngày tu luyện, có lẽ lại do mùi thương thức ăn đặc biệt quá mê người. Hứa thanh rất nhanh bụng liền truyền tới tiếng gì sao. Lô đội một bên nghe xong nở nụ cười. Đừng nóng vội, chờ bọn họ chút. Người của tiểu đội lôi đình Hứa Thanh lúc trước đã từng suy đoán một chút, giờ phút này hỏi một câu. Lão gật đầu, vừa muốn mở miệng nhưng hình như có cảm giác bỗng nhìn ra phía ngoài. Cùng lúc đó Hứa Thanh cũng cảm thấy đưa mắt quét tới. Ở ngoài sân, ở đầu đường, xuất hiện một thân ảnh đại hắn đờ mờ. Trình độ vạm vỡ đại hắn này còn vượt qua cả tàn nhiều lúc trước. Cả người giống như một tòa núi nhỏ, cơ bắp toàn thân bành trướng, kèm theo khí thế bức người, trên lưng đeo một tấm thuẫn cực lớn, trong tay mang theo lang nga bổng có thể cao bằng hứa thành cất bước đi tới mỗi bước hạ xuống đều truyền ra thanh âm phanh phanh càng ngày càng gần cho đến khi đến bên ngoài cửa trúc theo cửa trúc đẩy ra thân hình to lớn của đại hán bước vào trong sân sự xuất hiện của y khiến cho cả cái sân không nhỏ giống như là nhỏ hơn một chút thân ảnh to lớn làm cho khí thế của y càng khoách tán hứa thành có một loại cảm giác giống như đối mặt với một con dị thú cường đại bên trong tòa thành trì đổ nát lúc trước con người cò rút lại. Thủ lĩnh, ta trở về. Đại hán nhếch miệng cười một cái với lôi đội, giọng nói giống như bị bóp nghẹt vậy. Lúc chú ý thấy thức ăn trên bàn, ánh mắt lập tức sáng đen, chất bước đến gần sau đó lấy xuống tấm thuẫn ném sang một bên, lại lém nha bẩm trong tay xuống đất, truyền ra hai tiếng phanh phanh nổ mạnh. Làm xong những thứ này, y trực tiếp ngồi xuống, cái ghế lập tức truyền ra thanh âm răng rắc kinh tâm động phách, có vẻ cực kỳ miễn cứng. Mà từ đầu tới cuối y đều không nhìn hứa thanh, giống như không hề để hắn vào trong lòng. Lôi đội lở nụ cười, không nói chuyện, đại hán kia nhìn trăm trăm thức ăn cũng không động thủ lặng lẽ chờ đợi. Về phần hứa thanh thì nhìn qua tấm thuẫn cùng lang nha bồng trên mặt đất. Từ thanh âm vừa rồi có thể cơ bản đoán được sức nặng hai vật này có lẽ vượt, cũng có lẽ vượt xa trọng thể của mình. Thời gian không lâu, bên trong viện vẫn im lặng. Ngoài cửa trúc xuất hiện thêm hai thân ảnh, một nam, một nữ. Người nam là một người thanh niên, lưng đeo cây trường cung. Thân ảnh cao ngất, duy chỉ có trên mặt có một vết sẹo hình chữ thập. Thật giống như bị người cưỡng ép khắc lên, nhìn thấy mà chặt mình. Đồng thời ánh mắt của y cũng đặc biệt lợi hại. Về phần người nữ kia bộ dáng hơn 30 tuổi, tướng mạo tầm thường, nhưng dáng người dưới bộ đồ da bó chặt rất là bốc lửa. tràn nhập một loại hấp dẫn nguyên thủy hai người đi vào trúc viện sau chào hỏi với đôi đội ngồi vào ghế thanh niên vác cung hơi điếc mắt nhìn hứa thanh giống như đang tra xét nữ từ bên cạnh độ vẻ hiếu kỳ thanh âm mang theo chút kiểu mị cười nói thủ lĩnh làm sao chúng ta đi ra ngoài một chuyến ngươi điền có hài tử rồi càng ra càng dẻo dai nha. thủ lĩnh chẳng lẽ lần này người gọi đám người chúng ta trở về muốn nói cho mọi người che giấu chúng ta bên ngoài người lưu lạc một đứa con rơi người ta không đúng. đại hán khôi ngô khó chịu mở miệng. hứa thành không nói chuyện, chân trái hơi dịch chuyển khiến cho bắp chân cột dao cầm có thể thuận lợi lấy ra hơn. hắn có chút bất an. ba người vừa đến này hắn cảm thụ thấy từng người đều rất mạnh, so với bản sơn hôm qua con muốn mạnh hơn chút. nhất là cái người vác cung kia, thậm chí mơ hồ cho hứa thành một loại cảm giác cây kim đâm vào người. man quỷ luyện thể tầng ba, trời sinh thần lực. Lôi đội không ý, ý tới lời nói đùa của mọi người, mắt nhìn hứa thanh chỉ một ngón tay vào đại hán đực lưỡng. Loan nhà, ngưng khí tầng 3, có thể câu thông cùng hung thú. Những loại chó hoa người nhìn thấy trong địa danh này phần lớn đều là tai mắt của nàng. Thập tự, ngưng khí tầng 4 viền mãn, cùng cảnh giới khó đối thủ. Lôi đội nói với hứa thanh, lại ở trước mặt ba người bọn họ chỉ về hứa thanh. Điều hai từ, luyện thể tầng 2. Theo lôi đội mở miệng, thần sắc ba người cũng nghiêm nghị hơn không ít. hứa thanh ngồi một bên nghiêm túc lắng nghe ăn trước đã vừa ăn vừa nói ánh mắt đảo có bốn người đôi đội nhàn nhạt, nhạt mở miệng kẹp xuống một khối thịt nhỏ nuốt vào lần này gọi các người trở về là bởi vì năm nay thu xuân trước thời hạn doanh chủ ban bố một cái nhiệm vụ ngoại trừ dùng giá nguyên bản giá thu mua thất diệp thảo đội nào lấy được nhiều nhất sẽ được tặng cho thêm ba viên thanh trần đan hiệu quả vượt xa bạch đan Mảnh đất này chúng ta ẩn giấu ở trong cấm khu kia, có thể sớm đi ngắt lấy rồi. Ý kiến các người thế nào? Lôi đội vừa nói ra, trong mắt ba người man quỷ đều có tình mang, sau khi nhìn nhau một cái đều gật đầu nhẹ. Hứa thanh chưa từng nghe qua về thanh trần đan, nhưng lôi đội nói rất rõ ràng hiệu quả đan dược này so với bạch đan tốt hơn rất nhiều. Nếu các người đã đồng ý nên chuẩn bị một chút, lần này tiến vào cấm khu, tiêu hài từ này cùng đi. Lôi đội chậm rãi mở miệng, Hắn, ba người man quỷ nhìn hứa thanh. Riêng thập tự khẽ cao mày. Thủ lĩnh, luyện thể tầng hai quá yếu, chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, còn phải chiếu cố cho hắn, có chút không ổn. Ai cũng có lần đầu tiên. Lôi đội đảo qua thập tự sau đó nhìn hứa thanh. Tiêu hai từ, chính người quyết định đi. Ta có thể, hứa thanh gật đầu. Trong túi háo hắn còn có năm viên bạch đan. Nhu cầu đối với Thanh Trần Đan không quá lớn. Nhưng hắn hiểu được muốn sinh hoạt ở trong doanh địa của thập hoang trà. Sớm muộn gì cũng phải đi cấm khu. Nếu như thế, đi cùng tiểu đội có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên có thể học được nhiều hơn. Thập tử trầm mặc không nói chuyện. Các người ăn xong đền tàn đi. Sáng sớm ngày mai, tụ tập ở nơi này. Chúng ta xuất phát. lôi đội nói xong, đứng dậy trở về phòng mình. Hứa Thanh cũng ghim một khối thịt lớn sau khi nuốt xuống liền nhìn qua ba người rồi bước nhanh trở về phòng. Hắn không định ở lại nơi đó. Đối với người xa lạ, Hứa Thanh thì Trung giữ cảnh giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, công tác chuẩn bị của Hứa Thanh cũng không có quá nhiều, bởi vì thói quen của hắn khiến cho hắn có thể tùy thời ở chỗ đều có thể xuất thủ như xét đánh. Vì vậy vào sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của lôi đội, một nhóm 5 người cũng từ trong địa doanh đi ra ngoài. Bầu trời xanh thầm, Ánh nắng trong sáng, giữa không trung có một con chim ưng bay vòng quanh địa doanh, giống như đang ngóng nhìn, mà thân ảnh của bọn họ cũng khiến cho thập hoang giả bốn phía chăm chú. Tự hồ bởi vì thân hình của man tùy cao lớn dị thường, hơn nữa dáng người của nhà loan cũng rất nổi bật, cho nên ngay cả những đoàn người trong xe ngày hôm trước vừa đến cũng có người nhìn lại phía bọn họ. Chỗ đoàn xe có đám thập hoang giả đang chờ đợi, bọn họ khó chịu đứng xếp hàng, dường như đang chờ đợi gì đó. Ngay cả hôm qua hứa thanh không ra ngoài, cũng biết được chỗ này bây giờ xảy ra chuyện gì. Phút này ánh mắt đảo qua nha loan một cái, liền cười mở miệng. Tối hôm qua ta nghe người nói đội say này tới từ từ thổ. Bên trong hình như có một vị lang trung y thuật rất cao minh. Ngày hôm qua có thể chữ khỏi cái chân tràn nhắc của lão quỷ sắc. Vì vậy rất nhiều người đến đến xếp hàng khám thương tổn. Tên lang trung này nhất định buôn bán lời không ít. Man quỷ nghe nói thanh âm hâm mộ, khó chịu nói. Hứa thanh cũng hâm mộ, ánh mắt nhìn ra xa xa. Sau một cái chớp mắt bỗng thu hồi, sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhân dừng lại. Không chỉ hắn, ánh mắt của man quỷ cùng Loan nhà trong nháy mắt cũng trở nên bén nhọn. Chỉ có thập tự cùng đôi đội thần sắc như thường, nhưng cũng cẩn thận nhìn, có thể thấy trong mắt bọn họ đều là hàn ý. Bởi vì phía trước đoàn người có một chi tiểu đội khác đứng tụ họp thành viên. tiểu đội này không sai biệt lắm có bảy tám người có nữ có nam trên người là từng người đều mang theo vẻ hung tàn nhất là một lão giả giống như đô đội bên trong được một người vây quanh tóc tài lão bù xù ánh mắt mang theo vẻ khát máu giờ phút này đang ngồi trên một cái thi thể chó hoang vừa ăn sống chân chó vừa âm lãnh chuyển ra mệnh lệnh đi tìm hai tập chủng mã tứ cùng bàn sơn ra đây cho ta bọn chúng dám làm thời gian xuất phát muộn bọn chúng chán sống rồi sao chính là tiểu đội huyết ảnh. Lão già ăn thịt tươi kia hiển nhiên chính là đội trưởng tiểu đội huyết ảnh. chấn động linh năng không hề kiêng nỉ gì cả phóm ra ngoài. Hứa thanh nghe được lời này của lão, mắt hơi híp lại, che khuất quang mang trong mắt. Sau khi, Loan Nha nhìn đến thịt cùng thi thể với con chó dưới chân, trưởng đội huyết ảnh, phấn nộ cùng sát cơ trong nháy mắt tràn ngập Con chó kia chính là con chó của nàng. cùng lúc đó, tiểu đội huyết ảnh cũng nhìn thấy một đoàn người của lôi đội. Lão già ngồi trên thi thể con chó nhếch miệng cờ một cái điếm điếm đầu đưỡi nhìn về phía đoàn nhà. Ừ. Còn nĩ nhỏ thì chó người nuôi rất không tệ, không biết thì trên người người có mùi vị thế nào. Đối mặt với sự khiêu khích của huyết ảnh, sát cơ trong mắt đoàn nha càng mạnh hơn, nhìn đôi đội. thân sắc đôi đội như thường nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Thập tự. thập tự nghe vậy không nói hai lời trực tiếp cầm cung ngay lập tức kéo ra một phát bắn mũi tên vọt lên bầu trời tốc độ cực nhanh thanh âm bén nhọn vang lên mũi tên như một đạo thiểm điện trong chốc lát bắn xuyên qua con chim ưng đang quanh quẩn trên bầu trời bầu trời nổ rộng ra hoa máu con chim ưng phát ra tiếng kêu thảm thiết rơi xuống phanh một cái rơi vào giữa mặt đất hai tiểu đội cùng lúc đó một người bên trong tiểu đội huyết ảnh toàn thân chấn động mãnh điệt, phun ra một vụ máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch Đó là chim ưng của gã. Khác biệt với những con chó mà Loan Nha nuôi, con chim ưng này gã dùng ninh năng bản thân, dung nhập điều khiển. Giờ phút này bị cán trả, cả người đều bị trọng thương. Những người khác của tiểu đội huyết ảnh nhao nhao bắn ra sát cơ, nhưng bị đội trưởng huyết ảnh ngăn lại. Lão chậm rãi đứng lên khỏi thi thể con chó, không nhìn Loan Nha, mà nhìn chăm chăm lôi đội. Lôi đội cũng lạnh đủ nhìn đáo. Hai người nhìn nhau hồi đâu, riêng phần mình hừ lạnh. Chúng ta đi. Lô đội bình tĩnh mở miệng đi thẳng về phía trước. Đám người đoan nhã đi theo phía sau. Hứa Thanh cũng ở trong đó. Hắn cảm nhận được giữa hai tiểu đội có định ý rất sâu. Vì vậy quay lại quét mắt nhìn những người của tiểu đội huyết ảnh. Nhìn ra bọn hắn đang chờ đợi Mã Tứ cùng Bàn Sơn. Đáng tiếc, hai vị này vĩnh viễn đã không bao giờ xuất hiện nữa. Hứa Thanh im lặng thu hồi ánh mắt đi theo đám người lô đội, dần rời khỏi địa danh. Nhìn như cấm khu cách địa danh không xa nhưng trên thực tế nếu đi bộ qua vẫn còn có chút khoảng cách. Đoàn người bọn họ ước chừng đi hơn nửa canh giờ mới thấy mảnh rừng rậm đen nhánh ở phía xa xa. Từ bên ngoài nhìn lại, mảnh cấm khu này là một khu rừng vô biên vô hạn lan tràn phạm vi không biết bao nhiêu. Giờ phút này chính là lúc mặt trời lên cao nhất, ánh mặt trời nồng đậm, nhưng so với trong cấm khu thì liền giống như hai cái thế giới vậy. Từ xa có thể nhìn thấy trên bầu trời của khu rừng hình như có phong bạo tụ hội, từng đạo tia chớp chói mắt đang đánh qua đánh lại khiến cho hoàn toàn cấm khu bị bao phủ bởi một loại cảm giác thần bí hung hiểm. Hứa Thanh nhìn tất cả lặng lẽ đi theo. trên đường đi không ai trong tiểu đội lôi đình nói chuyện, nhưng cách nhưng khi cách cấm khu càng ngày càng gần, Hứa Thanh nhạy cảm chú ý tới toàn thân cơ bắp của tất cả mọi người bắt đầu dần căng cứng, hắn cũng thế. mãi đến khi loại cảm giác tựa như bước vào thế giới âm hàn hiện ra. Khi tức âm hàn trên người hắn như toàn bộ bị thanh trừ, hắn đã vào bến bên trong tấm khu. Dường như bị thanh trừ, còn tất cả cảnh tượng mà hắn đoán trong thế giới bình thường. Cái rét âm lãnh quen thuộc, hắn nhớ lại mây máu bên trong thành trì đổ nát. Vì vậy hắn thở sâu, đáy lòng cũng cảnh giác mãnh nhiệt, que sắt theo bản năng lập tức xuất hiện trong tay, giống như lúc ở phế tích có cảm giác đồng dạng như vậy. Khác biệt ở đây chính là thanh trì có tường đổ, mà ở trong đây. Cây cối vặn vẹo như lệ quỷ, trên mặt đất khô nát như hoàng tiền cành lá giống như dương nanh múa vuốt tre bầu trời. Nhưng những người tiểu đội lôi đình hiển nhiên rất quen thuộc với nơi này. Lưng bọn họ đeo binh khí, còn đi đường rõ ràng là rất bình thường. Mỗi một bước đều vô cùng rõ ràng, có chỗ còn vô cùng bình thường, nhưng bọn họ lại hết lần này tới lần khác nhảy qua. Có nơi nhìn như không hiểm, bọn họ lại dậm chân mà đi. Còn có khu vực thì lách qua, cứ như vậy một đường tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Hứa Thanh đi tại theo phía sau, nhất thiết chú ý, nhớ kỹ toàn bộ. Nhưng hắn cũng phát hiện ra một chút kỳ quái, không phải toàn bộ lộ trình đều là lôi đội dẫn đầu, có lúc là an quỷ, có lúc là loan nhà, thay thế đến nhau. Tốc độ mọi người không nhanh, nhưng đi trên con đường ngoại trừ nghe một chút hung thú gào thét ở xa, cũng coi như là an toàn. Coi như là có một chút độc trùng, sau khi loan nhà đốt lên một cây nhang, cũng không còn tới gần. Cho đến khi đã ước chừng đi được một canh giờ, toàn bộ hành trình không có bất kỳ lời nói nào. Tới mỗi chỗ nước bùn lên dừng lại, tất cả nhẹ nhàng thở ra. Hứa thanh chú ý Thế Loan Nha lấy ra một chút thuốc bột ném vào trong nước bùn. Rất nhanh, một đám độc trùng từ trong chui ra, giống như có chút ý định công kích, nhưng thần sắc nàng vẫn như thường. Phất tay lấy ra một loại bột phấn khác tản ra, độc trùng nóng này rất nhanh rời đi, nước bùn yên ổn trở lại. Làm xong những thứ này, mọi người liền nhao nhao ngồi xổm xuống, thuần thục bốc nước bùn lên, bôi lên toàn thân. Những chi tiết trên đường có nhớ kỹ không? Lô đội vừa bôi đen toàn thân, vừa bảo Hứa Thanh cũng là như vậy. Hứa Thanh gật đầu không do dự mò nước bùn rồi bắt đầu bôi đen. Ánh mắt đồng thời đảo qua loan nhà, hắn cảm giác đối phương hình như hiểu chút độc thuật. Những nơi này là qua để đi, là bởi vì lá cây tuy héo rũ nghiêm trọng, nhưng vẫn lại nguyên vẹn. Điều này đại biểu chỗ này không có hung thú đi qua. Thứ đó, có biết gì không? Những nơi trực tiếp đạp lên bởi vì trên mặt đất có phân hung thú và nước tiểu, bản năng của sinh vật là lựa chọn khu vực an toàn để bài tiết, cho nên chỗ đó liền đại biểu không có nguy hiểm quá phận, cùng vũng bồn ăn thịt người. Về phần những chỗ lách qua, bởi vì cái mũi của man quỷ, cái mũi của y rất linh mẫn, có thể người thấy được một chút mùi dị thú nguy hiểm. những thứ người có thể học được ở đoạn đường này sẽ rất nhiều có thể ghi nhớ bao nhiêu liền ghi nhớ bấy nhiêu đi hứa thanh nghe vậy liền đưa mắt nhìn man quỷ man quỷ giờ phút này cũng quay đầu nghe răng cười một trái với hứa thanh về phần chỗ nước buồn này là tiểu đội chúng ta vào nhiều năm trước phát hiện nơi này có chứa da của thần thần bôi lên toàn thân chẳng những có thể che đại khí tức của chúng ta càng có ít nguy hiểm nhất định đi về phía trước chính là chỗ mà chúng ta muốn đi mà đi về phía bắc chính là đầm độc long, Cấm khu xâm lâm bởi vì hình dạng mặt đất khác biệt cho nên bị thập hoang giả tự phân chia thành một số khu vực. Đầm độc long chính là cái thứ nhất nhưng lần này chúng ta không đi vào đó. Trong lúc lôi đội nói lão đã bôi xong toàn thân. Hứa thanh giờ phút này cũng đã hoàn thành đúng lúc đứng dậy. Thập tử đi theo bên cạnh hắn hôm qua mặc dù chất vấn việc đưa theo hứa thanh Nhưng vẫn mặt lạnh nó một câu Lưu ý điểm dị hóa của người Dị chất bên trong cấm khu nồng đậm Phải thời khắc chú ý Một khi dị hóa vượt quá chỉ tiêu Không ai có thể cứu được người Hứa thanh nhại cật đầu sớm đã nhận ra điểm này Hắn có thể cảm nhận được độ dày Của dị chất bên trong cấm khu này cực cao Nhưng so với thành trì đổ nát Lúc đỉnh phong nhất thì nơi này yếu nhược hơn rất nhiều chỉ bất quá là bây giờ bản thân hắn cũng tích lũy không ít trị chất cho nên giờ phút này hắn không tu luyện chỉ là hô hấp điểm dị hóa trên cánh tay hắn cũng bắt đầu mơ hồ đau đớn vì vậy hắn lấy ra một quả bạch đan đặt trong miệng cũng không nuốt vào mà ngậm lấy để cho nó chậm rãi hỏa tan rất nhanh mọi người bơi xong hết mọi người nhìn nhau một cái tiếp tục đi về phía trước nhưng lộ trình với lúc trước có chút khác biệt con đường đi tiếp tốc độ của bọn họ càng ngày càng chậm và lại trong tay mỗi người đều lấy ra binh khí. Hứa Thanh đảo qua binh khí bọn họ, Man quỷ ra tấm thuẫn cùng lang nha bổng lôi đội là bao tay, thập tự là trởng cung, về phần lang nha thì lấy một kiện dao găm có răng cưa, phía trên còn hiện ra hàn mang. Mấy ngày hôm trước khi Hứa Thanh ra ngoài theo dõi bàn sơn, cũng có những cái thù hoạch khác, bởi vì thính được nhạy cảm, cho nên hắn nghe được không ít thập hoang giả nói chuyện với nhau. biết được rất nhiều tin tức hắn chưa từng biết được ví dụ như binh khí nơi đây hắn bây giờ đã biết được binh khí trên làm pháp bảo phu bảo cùng với trọng bảo trong đó pháp bảo thuộc về truyền tuyết có phần hiếm thấy nghe đồn từng cái pháp bảo tồn tại trình độ ô nhiễm dị chất khác biệt còn có thể theo sử dụng mà gia tăng rất khó thanh trừ cho nên trên cơ bản thuộc về tài nguyên không thể sống lại hơn nữa uy lực cực lớn tự nhiên chân quý dị thường vì vậy điền ra đợi Các loại tồn tại như là dưỡng bảo nhân, để cho bọn họ thường thường đều là người bị nuôi nuốt từ bé, lấy thân thể pha loãng dị chất của pháp bảo. Điểm này đôi đội lúc trước đã nói, ngoại trừ pháp bảo còn có lại phù bảo cùng trọng bảo. Phù bảo mặc dù có khá ít nhưng đối với pháp bảo mà nói cũng có thể coi như là vật có được. Về phần trọng bảo thì đèn phổ biến rồi. Trọng bảo thường thường đều sử dụng một chút chất liệu đặc thù chế tạo là những minh khí mà người thường có thể sử dụng. Hứa Thanh cảm thấy thiết ký của mình, có lẽ chính là trọng bảo, mà trong tay những người trước mắt thiền nhiên cũng là loại này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thanh đi theo tiểu đội đôi đình, dần dần càng đi càng vào bên trong cấm khu. Trên đường cũng gặp phải chút phiền toái không lớn không nhỏ, nhưng phần lớn bị man quỷ một mình xử lý sạch. Thi thoảng gặp phải hung thú mạnh hơn chút thập tự sẽ bắn cùng hỗ trợ. Về phần loan nha, thì lấy thuật pháp là chủ yếu, Nàng hình như có thể tạo thành các loại chấn nhấp nào đó. Sau khi sử dụng thì hung thú xuất hiện đền dừng lại hành vi, nhạy bén cũng giảm xuống. Hứa Thanh cũng ra tay một lần, bắt được một con độc xà tập kích từ phía sau, trực tiếp bót nát. Sau khi xử lý những thứ này, lại phát hiện Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều có thể đi theo đoàn đội, cũng không phân phạm bất luận cái gì sai lầm nào của tân thủ. Ánh mắt của thập tự nhìn Hứa Thanh thiếu đi chút trà xét, cũng bắt đầu truyền thụ một chút kinh nghiệm cho hắn. Tiêu hai từ, cấm khu này nhìn như hung hiểm, nhưng đối với chúng ta, những người lăn lộn ở đây đã lâu mà nói, chỉ cần không gặp ba loại tình huống trên cơ bản là an toàn. Ba loại tình huống này người phải nhớ kỹ. Thứ nhất là dị thú lạ lẫm ở sâu trong cấm khu đi ra khu vực bên ngoài. Loại tình huống này không phải thường thấy, mà phạm vi hoạt động của chúng trên thực tế đều là bên ngoài cấm khu mà thôi. Nhưng một khi gặp phải, chính là vô cùng hung hiểm, bởi vì chúng ta hiểu rõ tập tính cùng năng lực của dị thú bên ngoài. Nhưng cấm khu quá lớn, bên trong nhiều loại trị thú cũng có đủ loại năng lực, người một hơi chút bất chẳng liền tử vong. Thứ hai chính là tiếng hát. Nói đến đây sắc mặt thập tự lộ ra kiềng kỵ. Bên trong cấm khu này đưu truyền một câu nói, nghe nói bên trong này sẽ xuất hiện tiếng ca. Mà người nghe tiếng ca thì trong trăm không được một, chỉ bất quá ta cho là tới bây giờ không nghe thấy tiếng ca. Trong chúng ta, chỉ có một mình đôi đội đã từng nghe qua tiếng cả. Hứa thanh nhìn đôi đội. lôi đội không nói chuyện, chỉ ngắn đầu liếc mắt nhìn chỗ sâu trong khống khu. Trong đôi mắt mơ hồ có một tia phức tạp. Loại thứ ba để ta nói đi. Loan Nha ở một bên cười liếc mắt nhìn hứa thanh. Tiêu hai từ, loại nguy hiểm thứ ba ở đây rất bình thường. Đó chính là sương mù. sương mù vừa xuất hiện liền khiến cho người ta biến thành người mù. Nhất định là hướng. Và lại thời gian sương mù tồn tại bình thường đều rất lâu, mà một khi mất đi phương hướng ở nơi này, không cách nào kịp thời đi ra, bị nhốt bên trong cấm khu, theo dị chất ăn mòn, dị chất của bản thân cũng tự nhiên dần tăng lên, mà điều này cũng thường thường đại biểu tử vong phủ xuống. Nhưng, qua hai biện pháp có thể hóa giải, một cái là lửa, một cái thì là người có tinh thần lực trời sinh cường đại, hoặc sau này tù luyện mà có. Cái phía trước trị ngọn mà không phải trị gốc, Mặc dù lửa có thể xua tán phạm vi sương mù nhỏ, khôi phục thị lực, nhưng sương mù quỷ dị, lửa khó trường tồn. Về phần cái sau, thường thường trong vài thập niên có thể xuất hiện một cái nửa ở trong địa danh, nhưng người này phần lớn đều rất nhanh để rời đi, tới nơi phát triển tốt hơn. Còn có loại nguy hiểm thứ tư, đó chính là gặp phải phục tích của địch nhân. Man quỷ mở đường phía trước khó chịu nó một câu. Loa nhà ở một bên vừa muốn mở miệng, Nhưng lúc này, lôi đội đang nhìn một nơi trong cấm khu thần sắc bỗng nhiên biến hóa khẽ quát một tiếng. Im lặng! Trong nháy mắt tiếp theo, thập tự dương cung, trong mắt đoàn nha độ ra tia âm u. Toàn thân ban quỷ bành trướng, tóc cái hứa thanh trong chốc lát dựng thẳng lên. Một tổ uy hiếp mãnh liệt ở nơi xa trong cánh rừng đen nhánh bỗng nhiên chuyển tới. Rất nhanh, từng đạo âm u đen nhánh xuất hiện. Đó là một đôi mắt, mang theo lạnh đùng, mang theo âm hàn. Chăm chú nhìn mọi người Rất nhiều mắt Mà theo những con mắt này xuất hiện Một con cựu lang toàn thân Trải khắp vải đen Thân thể to lớn như một con trâu chậm rãi tiêu sái đi ra Phóng mắt nhìn tới Số lượng ít nhất có hơn 10 con Thậm chí mơ hồ ở xa hình như còn thêm nữa Sợ là không dưới mấy trăm Mà mỗi đầu sói trên người đều tản mát Cho linh năng chấn động Đều đạt đến tầng thứ hai Khiến cho đám người man quỷ nhào nhào biến sắc Đàn giói hắc lân nàng. Chúng nó thường chỉ sinh hoạt trong phạm vi sâu cấm khu cùng giáo giới bên ngoài, không có ở phạm vi này. Làm sao chạy đến đây? Con người thập tự co rút lại, sắc mặt đoàn nha một bên cũng có chút tái nhợt. Bọn họ rất rõ ràng nếu là một con hắc lân nàng thì không khó coi, nhưng số lượng thế này đối với bọn họ mà nói chính là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Quan trọng nhất là dị chất bên trong cấm khu nồng đậm. Một khi ninh năng trong cơ thể hao tổn quá lớn, chỉ có thể hấp thu ninh năng bên ngoài để bổ sung. Mà khi chiến đấu tất nhiên không kịp xử lý dị chất. Như thế dị chất trong cơ thể sẽ tích lũy cực nhanh, nguy hiểm dị hóa cũng tăng vô hạn. hô hấp của hứa thanh cũng có chút giòn dập, áp bách đến từ đàn sói cực lớn. Các người rút lui trước đi, ta ngăn cản chúng nó một chút. Lúc tâm thần mọi người đang chấn động, đôi đội trầm mở miệng chậm rãi đi ra. Một cỗ linh năng chấn động, ít nhất gấp đôi thập tự, theo đó cùng đôi đội hướng về phía trước, từ trên người đáo bộc phát ra. Những con sói kia cũng đều dừng bước chân, nhào nhào quay nhìn về phía đội đội. Ok. Chúng ta vừa theo dõi hết tập số 4 của bộ truyện Quang âm Tri Ngoại. Như vậy là ở tập này chúng ta có thể thấy được sau khi bị uh, hai Người của huyết ảnh, ăn cướp, thì nhân vật chính của chúng ta, Hứa Thanh đã ra tay xử lý. Cùng với đó với thân phận của lão già, thập gia kia, thất gia kia là ai? Rồi thì lần đầu tiên khi vào cấm khu của Hứa Thanh, cái cấm khu bên địa doanh nhé, để nắm bắt Dược Thảo thì đã gặp đàn sói. Như vậy những câu chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào? quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết còn bây giờ ok xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị bye